Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cương triệt hôn tợn nói biểu thị con cái quyết tâm của mình. đang lúc anh chuẩn bị đi thì Vương Kim Vĩnh đột nhiên gọi anh lại. Chờ một chút, cậu không thể đi một mình, tôi đi với cậu. Tại sao chứ? Thủy Y là con gái của tôi. Nếu như nó xảy ra chuyện gì bất chắc vậy thì tôi cũng không muốn sống nữa. Vương Kim Vĩnh đau lòng. Ngày hôm nay Cương Triệt đã có thể hiểu được tâm tình của người cha. Vì vậy anh suy nghĩ một chút liền hạ quyết tâm. Được, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi. Mang Thụy Y bình an trở về. Khi bọn họ ngồi trên xe chuẩn bị lên đường, thì Tư Long đột nhiên ở trong nhà khách vọt ra, hướng tới bọn họ kêu to. Bà, ông à, nhất định phải mang mẹ trở về. Nghe thấy con trai gọi mình như vậy, Cương Triệt vô cùng vui mừng. Cuối cùng con trai cũng đã thừa nhận anh. Trong mắt Cương Triệt không tự chủ được mà lẽ là rất mắt. Tư Long ngoan, chờ đến khi ba trở lại, Chúng ta chính là một người nhà, đoàn viên. Cơn triệt kích động nói. Chia xe vội vã đi, từ lòng hai tay tạo thành hình chữ thập, khuôn mặt thành kính, hướng về phía thần linh cầu xin. Ông trời nhất định phải phù hộ để cho ba mẹ và ông đều có thể bình an trở về. Tỉnh tự cười là một người phụ nữ khát máu, cũng là một người phụ nữ không chịu thua vì đạt được mục đích mà không chờ thua đạn nào. Bởi vì muốn được vị trí phụ nhân xã hội đen, thời thời thắc khắc, cô ta cũng không thể buông lòng cơn triệt Cho nên cô ta mới phán người theo dõi mọi hành động của Cương triệt để nắm giữ hành tung của anh. Vì vậy, khi Cương triệt mất tích ở châu Âu, tuy toàn bộ gia tộc thiên long cũng gấp đến độ như kiến bỏ trên chảo nóng. Tỉnh tự khởi cũng là một người tràn đầy kinh nghiệm tuyệt không lo lắng. Ngày khi Cương triệt đến Đài Loan ở nhà họ phương trên đỉnh đối xương minh, cùng Thủy Y vượt qua hai tuần lễ ngọt ngào, cũng đều được cô ta nắm trong lòng bàn tay. Khi xác định, hướng Thủy Y rất có thể uy hiếp đến vị trí phu nhân xã hội đen của cô ta thì tình thượng khởi không một chút do sự tìm tới thủy y tính cho cô ta biết lễ độ một chút cô ta đánh thủy y một bà tay rồi lại một bà tay đánh đến nỗi gò má của cô ấy sưng đỏ máu ứa đọng ở quái miệng còn chảy ra toàn thân thủy y bị trói trên một cây cột không thể nào động đậy cô không hiểu mà cất tiếng hỏi cô là ai tôi là ai ư nếu như cô nhìn thấy sẽ biết tôi là ai nha tình thượng khởi cố ý dùng tiếng trung đã được luyện tập tràn đầy oán hận nói Nhưng mà cô chỉ là một người mồ, cơn triệt làm sao có thể coi cậu cô, thật là kỳ quái mà. Xem ra đối phương của Bít Cương Triệt sẽ không phải là kẻ thù của Cương Triệt chứ, bởi vì biết quan hệ của cô và Cương Triệt cho nên mới đi tìm cô. Tôi không thể cho phép có người phá hư mộng đẹp của tôi. Tình Thượng Khởi lánh gốc nói, bất kể là ai trơ ngại tiền đồ của tôi, cũng sẽ chết không tha. Cô là Tịnh Thư Khởi, có đúng hay không? Bởi vậy Thủy Y rất nhanh liền lên tầng đến. Tịnh thường khởi nghe vậy thì bật cười ha hả châm chọc nói. Mà dù mắt của cô không nhìn thấy, cũng không có một chút ngốc liền có thể đoán được ra tôi là ai đi. Khuôn mặt của cô ta lộ ra vẻ giữ tận nói. Không sai, tôi chính là tịnh thường khởi. Tôi cảnh cáo cô, cơn trẻ là của tôi. Cô đừng mơ tưởng cướp đi anh ấy. Chỉ cần giết chết cô, không có cô thì cơn trẻ sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi. Cô ta đã phát rồi rồi, ném chất lòng không rõ trên người của Thủy Y. Một người nồng nặc cây mũi truyền nến. Thủy y liền biết đó là răng, xem ra tình thượng khởi tính phóng hoạt đốt trái co. Màn đêm bu xuống trong phòng bảo hoàng, xem ra hết sức âm u tựa ngôi nhà quỷ, khiến cho người ta nhịn không được mà sinh ra lòng sợ hãi. Đêm kia 12 giờ, Cương Triệt mang theo Vương Kim Vĩnh tuổi già, đúng giờ xuất hiện. Bốn phía màn đêm tối, ở trên tay Tịnh thượng Khởi có cái bật lửa, phát ra ánh sáng yếu ớt. "Tôi tới đây." Cương Triệt lớn tiếng nói. Tịnh thường khởi, nếu tôi đã tới đây, hãy để cho Thụy y đi. Anh làm sao lại không giữ lời, mang theo người đến hả? Tịnh thường khởi rất là bất mãn. Nhưng mà ông ấy chỉ là một ông già thôi, sao không có bất cứ uy hiếp gì với cô cả. Cơn triệt hơi hợt nói. Tôi cũng muốn vậy nha. Cái bật lửa trên tay của tịnh thường khởi chiếu vào trên mặt của cô, khiến cho cô thật nhìn rất là giống quỷ. Cơn triệt phát hiện con người của cô ta đã sớm tan rã, chỉ sợ thân trí đã mơ hồ. Dù sao nhiều người cũng chẳng sao cả. Chỉ là thêm một người chết mà thôi. Hừ, tôi sẽ không để cho hướng Thủy Y đi. Trở phi... trở phi cái gì chứ? Anh cưới tôi. Tình thự khơi nói ra điều kiệt. Cô vốn không yêu tôi. Mà chính là yêu địa vị của tôi đi. Cơn triệt cắn răng một cái liều lĩnh nói. Thật là không may. Cô biết tôi và Thủy Y sẽ không cưới cô. Khi chuyện này công khai ra, sau vị diễn diễn của cô sẽ không thể nhịn được mà đi. Cơn triệt kinh bỉ nói. Người phụ nữ như cô rất là ái mộ hư vinh. Quan tâm của cô không phải là con người của tôi, mà chính là thân phận cùng địa vị của tôi. Cô cho rằng tôi không nhìn ra cô ham muốn cái gì sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net